Xin kính chào toàn thể quý vị các bạn Thưa quý vị trong buổi tối hôm nay trên kênh Chuyện Đình Soạn xin mời quý vị các bạn Chúng ta đến với câu chuyện Lời Nguyện Dưới Cốc Đà Một câu chuyện mới của tác giả Thiên Tường Bây giờ xin hẹn hạnh mời quý vị các bạn Chúng ta cùng đón nghe câu chuyện này đầu buổi sáng hôm ấy trên chuyến xe khởi hành từ thành phố đi đến một thị trấn nhỏ cách đó vài giờ di chuyển, mình vẫn khởi ngồi dậy kinh nghe bác tài bảo sắp tới nơi. Thì nghĩ chuyến đi lần này đối với mình là một chuyện vô cùng khiến cho anh phấn khích. Mình là một tài năng trẻ có khả năng viết lách, rồi chủ đề anh đang làm đó chính là những câu chuyện ma tâm linh. Chuyện được minh viết thành sách với lối kể cuốn hút, hơn nữa còn dựa vào những câu chuyện có thật ở các địa phương. Nên càng khiến cho độc giả săn đón. Và như được ông trời sắp đặt. Mình được bạn giới thiệu cho một ngôi làng. Tồn tại một cây đa với lời nguyền gì đó. Tin rằng có liên quan mật thiết tới ma quỷ. Và nếu đến đây chắc chắn mình sẽ có thêm nhiều cảm hứng sáng tác cuốn chuyện tiếp theo. Theo như lời của người bạn kia nói. Ngôi làng này nằm cạnh bìa làng. Nơi có ít người ghé qua. Đa phần chỉ có dân làng sinh sống. Và ở cuối ngôi làng đó có một gốc đa cổ thụ với những nhánh rễ có nghịch thủ khá đặc biệt. Cái mà mình quan tâm nhất, chính là sự kiện gia tộc họ lâm sống trong ngôi làng đó, bị giết một cách đầy bí ẩn, cách đây tròn 30 năm. Khi nghe qua, anh phải thốt lên. Cả gia tộc bị giết, mà lại không để lại dấu vết nào sao? Người bạn kia đáp, thì ta cũng chỉ nghe như vậy, thế bảo kẻ ra tay viên họ phải rất dữ dằn, mới có thể xóa khít được mọi dấu vết. Cả nhà bao người mà không ai phát hiện ra chuyện họ bị giết Thì quả thật là đáng sợ đó Làm cái nghề viết lâu năm minh hiểu rõ Người chết oan thì vong hồn của họ thiêng lắm Đây lại là rất nhiều người Nên thoáng qua suy nghĩ bỏ qua nơi này Thế nhưng bằng sự quyết tâm mình vẫn thuê xe khách đến đây Để tìm hiểu, ghi chép lại những thứ có thể làm tư liệu cho cuốn sách sau này Đến thị trấn nhỏ mình tiếp tục phải đón xe dọc đường Mới có thể đi đến ngôi làng nằm ở gần bể rừng kia quang cảnh nơi đây thật bình dị đa số đều là nhà gỗ cây cối còn nhiều khác hẳn với phố thị mình cảm thấy thư thái lúc đầu còn nghĩ chuyện chiếc chốc kia sẽ khiến nơi đây mang một màu gì đó u ám lắm việc đầu tiên khi đến đây đã là phải thuê một căn nhà phòng trọ cũng được tiền thì minh không cần lo nghĩ thế nên anh vội đi tìm một nơi thích hợp cả một người đàn ông minh cúi đầu chào rồi bảo dạ cháu chào bác ạ cháu ở trên thành phố vừa về đến đây ở dự định ở lại một ít hôm mà không biết ở đây có chỗ nào cho thuê phòng không ạ ngài đàn ông nhìn gương mặt khá phúc hậu nhìn một lượt khắp người cậu minh rồi bảo Ồ cậu trên thành phố đến à trời đất ở cây làng này chẳng mấy khi có người ở xa đến như vậy đâu nghe ông ta niềm đở quá mình chỉ biết cãi đầu ông bác lại tiếp thế muốn thuê phòng hả đi tôi giới thiệu cho cơ không giấu gì cậu, tôi tên là Hòa là trường làng ở đây. Chỗ này thì như tôi nói rồi đó, ít người ở xa tới lắm, cho nên làm gì có phòng cho thuê. Chỉ có một nơi này thôi là tài sản của làng. Tôi cho cậu đến đó ở tạm vài hôm cũng được, chỉ phí lấy rẻ thôi đừng ngại. Mình tỏ ra biết ơn rồi đi theo. Một lát sau mình được dẫn tới một căn nhà gỗ, cửa bì khóa bên ngoài. Mình hỏi, nhà này là của ai vậy bác? À trước đây nó cũng có sở hữu đấy. Nhưng mà cách đây 30 năm có chuyện xảy ra nên không có ai ở nữa Bỏ khâm Để vậy thì thành nhà hoang phí quá Chúng tôi vẫn hay ra quét dọn Ai cần tới thì ở cũng được Ông Bắc chưa biết mình đến đây vì mục đích gì Còn anh khi vừa nghe lời giải thích thì cũng thoáng dùng mình Mốc thời gian đó Chẳng phải thời điểm gia tộc nhà họ Lâm bị giết sạch Thì mình xứng người lại ông Hòa bấy giờ liền ổ lên Cậu sao vậy? mình lắc đầu ông lại hỏi, à, tôi còn chưa hỏi là cậu đến đây làm gì. Nhìn cậu không giống những người thích đi rừng, trước đây có vài người tới đều là vào rừng linh mật này kia, mà tôi thấy cậu hình như là không làm được những việc đó. À, dạ, cháu cũng đến đây không phải mục đích đi rừng đâu. Thực ra thì cháu là một nhà văn, hay sáng tác những chuyện tâm linh. Cháu có nghe về việc xảy ra với dòng họ lâm ở đây, nên muốn tới để tìm hiểu. sắc mặt của ông hòa có chút lắng xuống khi nghe mình giới thiệu. Một lát sau ông bấy giờ bảo, cấm thì chẳng ai cấm, cơ mà bây giờ cậu nói như vậy thì thôi cũng lỡ rồi, có khi thế lại tốt cho cậu. Chắc cậu cũng vừa nhận ra căn nhà này chính là của gia tộc họ Lâm đó. Nói thật vì cậu là căn nhà này ngày trước đó còn có nhiều gian á cả một gia tộc cơ, nhưng mà sau này thì cũng bị tháo dỡ đi, để cũng chẳng ai ở, chỉ giữ lại mỗi căn này thôi. Mình gần gù cậu cũng đang thắc mắc. Cả một gia tộc bao người chẳng lẽ chỉ ở trong một ngôi nhà như vậy. Hai người thỏa thuận thêm một chút xong việc ông Hòa bấy giờ căn dặn. Cậu tìm hiểu thì đó là việc của cậu, nhưng mà tôi cũng phải nhắc, đừng quá cố chấp nha. Nếu gặp chuyện không hay, cậu hiểu ý tôi chứ? minh ngầm hiểu câu nói này như một lời xác nhận về chuyện tâm linh và có liên quan mật thiết đến cái chết của gia tộc họ Lâm. Việc ông nhắc nhở anh như vậy cũng là bình thường, nên mình cũng không có gì khó chịu. Chào Minh ông hòa bước ra khỏi nhà, trước khi đi còn khẽ nghiêng đầu lại, nhắm mắt rồi thở ngắt ra một hơi. Mình đi tìm vài vật dụng dọn xưa qua căn nhà, công mày mọi thứ đều có sẵn. Dọn dẹp xong thì cũng đã quá trưa, mình mới ra ngoài đi tìm quán ăn, công mày ở đây vẫn còn có quán cơm nên anh ghé tới. Mình đi vào bởi và chủ quán đi ra rồi chào hỏi, Cậu mới tới hả? Họ thấy người lạ cho nên họ để ý cậu đó là người người khác đến đây để đi rừng hả? Mình mỉm cười cho bà chủ rồi đáp. Dạ không ạ, cháu đến đây để tìm hiểu vài việc thôi. Cảm ơn cô, cháu không sao đâu. Bà chủ quán gật đầu không định nói nhìn thêm, quay lại quầy. Mình bắt đầu ăn. Cậu để ý những người đang ở đây chầm chầm nhìn cậu. Khó chịu mình ngẩng đầu lên định đáp lại việc hành động vô duyên đó. Có điều khi mà quay sang bên đó mình không còn thấy ai ngồi đây, khiến cho anh tỏ ra đầy ngơ ngác. Ăn chưa xong mình quay trở về để ngủ một chút rồi bắt đầu đi tham quan ngôi làng này và cả gốc đàn đặc biệt kia xem ở đó có gì không. Trong nhà có cả võng anh nằm đó và nhắm mắt ngủ. Một lát sau mình mơ màng chìm vào trong giấc ngủ. Thế rồi đột nhiên anh cảm thấy có điều gì lạ lắm. hình như cơ thể của mình đang bị đung đưa. Mình dần tỉnh lại rồi ngạc nhiên. Rõ ràng tới lúc cháu điên võng anh đâu có đung đưa nó. Vậy mà chiếc võng lại đang lắc lư qua lại. Cô chẳng mở mắt mình thấy có bóng người đang ngồi cùng mình trên chiếc võng. Cái bóng đó đang dùng chân đạp dưới đất khiến cho nó đung đưa. Nhận ra có người khác trong nhà anh cố hết sức để tỉnh táo ngồi bật dậy. Thế nhưng khi nhức nhìn chung quanh thì lại không thấy đâu cả. Quái lạ. Rõ vừa rồi là có người ngồi đây. Vậy mà bây giờ không có ai. Cửa vẫn đóng, Mình đoán chắc là mình nhìn nhầm. Cậu định nằm xuống nhưng mà rồi khi vừa quay đầu sang... Mình kinh hoàng hét lên chui ra khỏi võng, khi thấy một xác người đầy máu cơ thể chẳng chịt vết thương nằm đó. Mình ngồi ra khỏi võng quay người lại, bò lùi, mắt chân chân nhìn lên cái võng. Thế nhưng hình như lại chẳng nghe của ai. Anh dưới mắt nhìn kỹ thì đúng là trên chiếc võng trống không. Nốt nước bọt đường ngực, da gà ra vịt nổ lên khắp người. Cái võng dần dần chậm lại rồi đứng yên. Mình cố dứt người kiểm tra một lần nữa vẫn không thấy có cái xác nào. Chẳng cần ai giải thích mình biết mình đang ở đâu Và đã lường trước được việc này Giống như đã nói hồn của người chết oan rất thiêng Đằng này lại là cả một gia tộc xảy ra trong một ngày trong một nhà Có điều mình vừa đến đã gặp Thì chẳng phải những người trước đây từng ở đây Như lời Cũng Hòa nói Họ không phí tiền họ rồi chứ Thế thì sao còn có để người khác tới đây ở Cho nên hẳn là phải đi hỏi ông Hòa mới có thể biết được không chần chừ mình đi tìm sang nhà ông hòa, thế mình ông hòa tỏ ra ngạc nhiên khi mà tới sớm như vậy, mình không chần chừ liền hỏi nhưng vẫn cố hỏi tránh đi. Dạ như cháu cũng đã nói lúc sáng, cháu là người viết lách nên đến đây để tìm hiểu rõ câu chuyện của làng mình, cháu làm phiền bác một chút có được không? Cậu cần gì hỏi thì cứ hỏi đi. Dạ thực ra điều cháu muốn hỏi đầu tiên, chính là căn nhà bác cho cháu ở là người nhà họ lâm. Họ chết oan như vậy không biết từng có chuyện gì mang tính tâm linh xảy ra không? Ý của cậu hỏi là chuyện ma quỷ đó ngà. Dạ đại loại là như vậy. Ông Hòa cười rồi đáp. Thật ra cậu hỏi tôi cũng chỉ biết nói là không. Tôi thì chưa từng ở lại qua đó. Mà người trước đây từng ở họ cũng chẳng mách lại chuyện gì. Quả nhiên Đông Hòa đã nói đúng. Điều mà minh đang thắc mắc. Ông lại tiếp tục bảo. Các cậu còn trẻ ngay tin ba chuyện đó. Chứ người lớn chúng tôi chả tin, sau đây ngần này tuổi có bao giờ thấy ma thấy quỷ gì đâu. Mình nói chuyện thêm vài câu với ông về công việc của mình rồi chào từ biệt ra về. Sao đừng đi mình tự mình suy nghĩ, bà nãy lời công hòa nói ra hết sức tự nhiên, cho thấy rằng ông không hề nói dối. Trước đây có nhiều người chứng minh có căn mới làm nghề này thành công đến thế, mình chỉ cười đáp lại. Thế nhưng qua chuyện vừa rồi anh biết giác nghĩ chả lẽ bản thân thực sự có thể bắt gặp những thứ tâm linh như vậy hình ảnh mình gặp ở nhà họ lâm rõ ràng không phải mơ không phải tưởng tượng mà chính là họ muốn anh thấy cái xác đó có lẽ là của một trong những người đã chết ba mươi năm về trước như lời kể người họ lâm chết thảm lắm nên tình trạng cái xác anh thấy trông gớm ghiếc toàn máu và vết thương lớn nhỏ mình suy nghĩ chẳng biết đây là cơ duyên với bản thân hay lại là một điểm báo gì đó Định hôm nay sẽ đi thăm quan ngôi lặng và cây đa, nhưng mình không còn tâm trạng. Anh trở về nhà. Sau bữa tối anh thắp đèn cho sáng, nhà không có người ở, không có điện. Cũng may điện thoại và vài thứ khác vẫn còn đủ pin để dùng. Đang ngồi bấm điện thoại thử tìm thêm thông tin về vụ án 30 năm về trước, thì đột nhiên có tiếng có cửa làm cho Minh giật mình. Anh cắn răng tự trừ mình sao lại yếu đuối như vậy. Có lẽ vì đang ở trong căn nhà từng có nhiều người chết, nên bản thân có phần mềm yếu đoán là ông hòa sang có chút việc mình đứng dậy tiến ra thế nhưng mà người tới không phải là ông hòa mà lại là một con bé chừng khoảng hơn mười tuổi ơ em sang tìm anh à em là ai con bé không đáp nó liếc nhìn minh rồi lại liếc nhìn vào bên trong không cần minh cho phép nó lách người vào bên trong em gái ơi em là con nhà ai sao lại vào nhà anh mà không hỏi ý kiến Con bé không trả lời. Nó quay lại nhìn minh, giờ anh mới nhận ra trên tay nó là một con búp bê. Có lẽ được làm từ gỗ. Chắc là được ai đó làm cho. minh hỏi nhưng nó vẫn chạy vào trong nhà như đang tìm gì đó. Mình thực sự khó chịu về chuyện này. Không biết con bé là con ai. Chả lẽ người ở đây giáo dục con cái tệ đến như vậy. Con bé đi vào trong giường lại trước cái bàn nơi minh đang để một cuốn vở ghi và một cây bút rồi đột nhiên nó cầm bút ghi chép gì vào trong đó mình không kịp cản phía sau nó còn xé tờ giấy chạy lại nhét vào tay của anh rồi đi mất mình khó hiểu nhìn theo nó rồi lại nhìn tờ giấy không biết nó viết gì đưa lên xem một nét chữ nguệch ngoạc nhưng vẫn đọc được bên trong viết rằng mình phải thổi tắt đèn trước mười một giờ đêm chả hiểu sao con bé lại viết điều đó mình cũng không muốn để tâm quẳng nó qua một bên Chẳng biết có bao lâu thời gian dần về khuya. Mình đang tập trung thì lại nghe có âm thanh lại trong nhà. Một âm thanh khá lớn. Nó vang lên từ một căn phòng nào đó. Bọn laptop có một bên mình tiến lại chỗ vừa rồi ghét đưa tay đầy. Nhìn vào bên trong ánh đèn dầu hắt vào đủ để trông thấy một chiếc bàn gỗ. Còn có cả chiếc ghế được đặt lệch. Mình hơi trột dạng ý tiếng kéo ghế vừa rồi chính là từ đây. Chẳng nghĩ đến việc có kẻ đột nhập. Anh đoán ngay có chuyện tâm linh sẽ đến với mình. Cô không nán lại lâu. Anh đi ra và đấm cửa. Vừa thở nhẹ cả cửa nhà chút kỹ đột nhiên bung ra. Gió từ bên ngoài lùa vào dữ dội. Chẳng hiểu gió từ đâu mà lùa tới mạnh lắm. Mất một lúc sau mới chịu ngừng lại. Mình mà mắt ra thấy đèn dầu đã thắt ngấm. Anh bước tới ý định thắp nó lên. Vừa đến nơi thì lại nghe tiếng chuông điện thoại. Là có tin nhắn. Có tin nhắn quan trọng nên anh vội đi lấy điện thoại trước bật màn hình lên là tin nhắn của người bạn kia. tuy nhiên thứ làm anh chú ý hơn cả chính là mốc thời gian hiện thị trên màn hình 10 giờ 59 phút. mình lặng người như đang cố nhớ ra điều gì rồi anh nghĩ đến con bé anh vội chạy đi tìm lại mảnh giấy đứng lại bên trong viết mình phải tắt đèn trước 11 giờ đêm. Căng mắt đọc dòng chữ trên đó hơi thở quanh trở nên cấp gáp. Mình không hiểu vì sao phải tắt đèn vào khung giờ này. Nhưng cũng tự hiểu rằng nếu không làm vậy thì có chuyện không ổn. Giờ nghĩ lại anh đưa ra kết luận con bé bà nãy là con hoặc là cháu gái của ông Hòa. Ông bảo nó sang đây để giận mình điều đó. Mà cũng không hợp lý. Ông Hòa bảo cả đời ông đã gặp chuyện ma quỷ gì đâu. Biết gì mà để nhắc mình. Vậy thì con bé đó là ai? Mình không thể nghĩ ra. Hay là bà chủ quán cơm? cũng không phải vì bà ta đâu biết là minh ở đây minh lại nghĩ có khi người đến đây toàn ở căn nhà này cho nên bà ta biết mai đi thử hỏi xử xem sao trong nhà không còn ánh sáng nữa mình thấy bất an bảo anh có sợ không thì chắc chắn là có vì đây là lần đầu tiên minh thực sự trải qua những chuyện này ánh sáng từ màn hình máy tính và cả điện thoại giúp minh có thể an tâm hơn một chút xong trong khi gõ phím mình vẫn liên tục ngẩng mặt lên nhìn khắp nền nhà cảm tưởng như ngoài mình ra ở đây còn nhiều người nữa phải mất một lúc sau mình mới dần quên đi chuyện này và tập trung làm việc có điều đột nhiên tiếng cười của trẻ con vọng lên từ đâu đó khiến cho mình thoát khỏi những dòng suy nghĩ đang chảy trong đầu nhìn quanh không thấy ai nhưng tiếng cười vẫn còn văng vẳng nhìn giờ đã gần một giờ khuya sao lại có trẻ con đùa nghịch Mình biết sắp sửa lại có chuyện Mình tiếp tục giật mình nổi đầy cái ốc Cắn nhả răng mình đứng dậy chạy đi lấy bó nhằng chuẩn bị sẵn từ chiều Đem đốt và khấn vài câu Thì quả nhiên mọi âm thanh chung quanh đều biến mất Mọi nhằng thơm cũng giúp mình bình tĩnh hơn Mình vừa sợ vừa mừng vì đây là thứ tiếp theo có thể dùng làm tư liệu Đã một giờ hơn mình tắt máy đi ngủ Mà sẽ dậy sớm đi một vòng quanh làng tiếng gà gáy giúp mình thức sắc, đêm qua ngủ ngon không có chuyện gì xảy ra thêm, giúp anh an tâm hơn khi ở đây. Mua đồ ăn sáng xong mình tìm sang gặp ông Hòa, nhà ông một chút việc. Tới nơi thì thì ông Hòa cùng người ta chạy vội đi đâu, mình không kịp chụp hỏi cho nên vội chạy theo. Không biết là đang đi đâu nhưng minh thấy lòng của mình nóng gian như có lửa đốt, hay như là trong làng vừa có chuyện gì xảy đến. Chạy theo thêm một lúc mình đến một nơi có đông người, mấy không biết họ đang ở đây làm gì. Để ý thì thấy người làng đang nhìn lên cao. mày nhìn theo đối diện là một cây đa lớn. Và thứ tiếp theo đập vào mắt anh chính là một cây xác đang lồng đẳng trên một nhánh cây trên cao. Con người vừa chết. Người đàn ông khoảng chừng 30-40 thắt cổ trên cây đa. Cả đáng nói là cây đa này cao lắm. Muốn trèo lên đã khó. Vậy mà còn leo lên cả phần đỉnh của nhánh cây treo leo để thắt cổ. Thì quả thật là một chuyện lạ nhận ra đây chính là gấp đà mang lời nguyền minh không hiểu lý do vì sao lại có chuyện này cho nên mới nhìn xem thử thực hư và đúng như miêu tả dễ cây nhô ra khỏi mặt đất bên dưới mang nhiều hình dạng khác nhau Xong nếu nhìn kỹ sẽ thấy giống như những bàn tay trồi lên từ dưới mặt đất đó có lẽ chính là nguyên nhân cây đà bị cho là mang lời nguyền còn mối liên kết với gia tộc họ lâm thì minh vẫn chưa rõ Có điều chuyện đáng quan tâm lúc này vẫn là cái chết của người đàn ông kia. mây nhìn lên cao nơi có sắc còn đang đung đưa, trong lòng không khỏi với lên một cảm giác bất an. Cứ như thế anh cảm nhận đây mới là điểm khởi đầu của một sự kiện đáng sợ xảy ra. Gió từ ngọn đa khẽ lùa tới khiến cho mình thấy xe lạnh. Cái rét bút khó lòng cảm nhận được ở nơi khác. mày không biết người đàn ông kia là ai, vì sao lại chết, và bằng cách nào có thể lao lượng lên trên đó. Có điều linh tính mách bảo đây sẽ không phải là người duy nhất khi nhìn xuống minh để ý tới một ông lão râu tóc bạc phơ tay chống gậy đứng gần gốc đa nhất ông ta ngẩng mặt nhìn lên cao cả cơ thể thì rung lên bần bật không phải thôi người trẻ như minh chứng kiến chuyện này còn giật mình đừng nói chi là một ông cụ lớn tuổi ông hòa hình như thế anh cho nên tiến lại vỗ vai cậu cũng tới à vừa có người mất cậu là người lạ tốt nhất nên tránh đi dạ không sao đâu chẳng muốn hỏi người chết là ai vì ông lão đằng kia là ai vậy à, à chắc là ông bình nhà đầu làng không vợ không con người thì hiền lành lắm mà chẳng biết tại sao thở dài một hơi ông lại tiếp còn ông lão kia lão tư ông là người giữ đỉnh ở đây chín mươi tuổi vẫn đi lại khỏe mạnh đó mình gật gù hóa ra hai người họ chẳng phải người thân có lẽ ông tư vì bị làm cho quá sợ mà thôi và tất nhiên sau đó mình cũng được chẳng hỏi vì là người lạ mặt nhưng không có dấu hiệu nào liên quan nên anh không có vấn đề gì ngày hôm ấy trong lúc đi lại minh nhận ra một nơi chính là ngôi đình và thấy ông cụ tư đang ngồi trong đó nghe gì đó mình tiến tới rồi muốn nhờ ông cụ giúp đỡ bắt đầu ông cụ hết sức vô tư có điều khi nghe minh nhắc đến gia tộc họ lâm ông lại câu mày cậu tốt hơn hết đừng nên tìm hiểu về họ chuyện đã qua rồi để cố gắng đào mới lại Chứ tôi đã không muốn nhắc về chuyện đó Mình hơi ngại nhìn cụ Quả thần việc anh cố gắng tìm hiểu Có khi lại xoáy vào chuyện không nên nhắc tới Mình nghĩ mình cũng kinh cận trọng hơn Anh chuyển sang chủ đề khác liên quan đến gốc đa Xem thực sự nó có tồn tại lời nguyền nào không Ông cụ bấy giờ liền trả lời Từ ngày nào cũng ra đó thấp hương Chưa bao giờ thấy ma quỷ gì cả Còn chuyện sáng nay chắc là thằng Bình nó chán đời Nên tìm đến cái chết Mình thắng như mày Rõ ràng của tư bảo không có lời nguyện Vậy tại sao cổ lại ra đó thắp hương Ờ, cổ thắp hương để cầu nguyện chuyện gì sao à Không Ta làm vậy vì ta muốn mình làm Cậu không biết sao Cây đa là nơi thường gắn liền với tâm linh Với người chết Rồi không có ma quỷ nhưng cũng cần hương khói đầy đủ Mỗi lần ta làm như vậy Ta đều cảm thấy lòng của mình nhẹ hơn Mình gật gù về điểm này thì anh công nhận Câu đã muộn mình không muốn làm phiền ông cụ nữa. Trời tối nhanh chóng ở vùng quê gần rừng như vậy. Mà trời khuất đi khá nhanh. đang đi mình bỗng cảm thấy có người áp sát mình từ đằng sau. Anh quay lại nhận ra con bé tối qua. Gương mặt anh lập tức trở nên nghiêm túc. Mình cắn rằng nhớ tới chuyện đêm qua. Con bé đưa cho mình màu giấy. Dặn tắt đèn trước 11 giờ. Hẳn là nó hoặc là người sai nó đến phải biết chuyện gì liên quan tới căn nhà này. Mình bây giờ liền hỏi em gái à em là ai có phải có người bỏ em tới nói điều đó với anh không con bé không có trả lời nó ngẩn mặt nhìn anh với một nét mặt cực kỳ ngây thơ mình bấy giờ lại cố gắng hỏi tiếp có phải em biết căn nhà đó có gì đúng không tại sao lại phải tắt đèn trước khung giờ đó em nói cho anh biết đi con bé dừng chân mình cũng dừng lại nhìn nó có vẻ sợ hãi chắc là do minh hỏi dồn dập quá cho nên mình ngập ngừng cãi đầu rồi bảo à, à không Anh chỉ muốn hỏi vậy thôi đừng sợ. Em biết gì cứ nói cho anh biết nhé. Minh hỏi nó tin gì thì con bé kẹp con búp bê bằng gỗ vào người. Dùng hai tay ra hiệu cho mình là mình cần bút và giấy. Mình đưa cho nó. Con bé viết tên mình là Thi. Giờ thì mình đã hiểu cô bé này không nói được. Nó chỉ được viết mà thôi. Mình hỏi lại chuyện kia thì nó hí hoái viết. Cầm liên đồng mình thấy nổi ra gà. Nếu không thì họ sẽ tới. Họ chẳng phải chính những người đã chết năm xưa minh hỏi thì con bé gật đầu anh đứng im lặng suy nghĩ điều gì có vẻ như đang có dự tính điều đó khi nhìn lại thì không thấy thi đâu minh vội vàng tìm kiếm chung quanh thì con bé đã đi mất lời hoài một hồi anh cũng đành trở về bà nãy điều mà minh nghĩ đến chính là đêm nay anh sẽ thử không thắt đèn xem có chuyện gì xảy ra không trong thời gian chờ đợi để hồi hộp anh mới lấy máy tính ra để viết tiếp Tiếng chuồng báo thức vang lên, mình cài để biết sắp đến giờ. 10 giờ 45 phút tối, như vậy chỉ còn 15 phút nữa. Mình vẫn để máy tính hoạt động, còn dùng điện thoại bật chức năng quen nghỉnh cầm sẵn trên tay. Anh đang nghĩ tới những gì bản thân sắp sửa phải đối mặt. Đồng hồ điểm báo 10 giờ 59 phút, chỉ còn 1 phút nữa thôi. Mình nín thở chân chân nhìn vào màn hình, đột nhiên cửa nhà lại có tiếng gọi. Mình sợ hãi không biết con nên mở hay không. Cuối cùng anh đành đứng dậy tiến tới để mở xem. Một làn gió mạnh lùa vào khiến anh nhắm mắt. Sáng đó mở ra thì con bé thì đứng trước cửa. Mình ngủ ớ chưa kịp nói gì thì con bé đã quay lưng bỏ đi. Anh muốn đuổi theo nhưng hai chân như bị dán chặt xuống sàn nhà. Cho đến khi nó đi khuất, không xác định được phương hướng thì minh mới có thể cử động lại. Anh nhận ra đèn trong nhà đã thất, còn ở dưới chân có một mẩu giấy. Cầm lên đồng vẫn là dòng chữ cũ, phải tắt đèn trước 11 giờ đêm. Mình giật mình nhận ra, con bé đến đây là cô ý muốn nhắc nhở mình, nhưng sao nó biết mình cô ý định không tắt đèn. Thắc mắc cũng chẳng có ai trả lời, anh đành đóng cửa quay vào ngồi trên chiếc ghế nhỏ. Anh cảm nhận được căn nhà này có điều gì đó khác thường với ban ngày. Cái khiến cho mình hạnh nhất chính là cảm giác ở đây không chỉ có mỗi mình mình, Mà lại còn rất nhiều người nữa. Để cho vơi đi nỗi bất an đó. minh lại lấy máy tính ra để viết. Công may có người gần nhà đã cho anh sạc nhà. Đã mất công ty lại. Nên dùng đến giờ vẫn còn pin. Đã quá buồn ngủ pin cũng đã cạn. Mình tắt máy chạy mình ra sàn nhà rồi ngủ luôn ở đó. Ngồi đường một lúc đang nằm im cơ thể anh bắt đầu có sự chuyển động. Nhưng không tỉnh dậy chỉ khẽ của quạng chân tay mà thôi mình đang mờ anh thấy mình lạc ở đâu đó trong cánh rừng. xong ở đây không chỉ có mình anh mà còn có nhiều người đang bỏ chạy. có điều là không thể nhìn thấy khuôn mặt của họ. nhưng mình biết có cả phụ nữ trẻ em và người lớn tuổi. không biết họ đang bị ai đuổi theo nhưng côi bộ rất sợ hãi và hoảng sợ. trong nhóm có phụ nữ chạy sau cùng có vẻ đã đuối sức. khép dừng lại thở dốc. vừa định chạy tiếp thì bị một cây cuốc bổ thẳng vào đầu. Thế cảnh tượng đó mình buồn rùn chân tay. người phụ nữ gục xuống nhưng vẫn cố nhấc lên để nhìn như muốn cầu cứu. còn anh thì đã bị dọa cho không thể nào nhúc nhích. cả đứa bé chạy từ phía sau tới ôm lấy xác cổ mẹ rồi khao khóc thảm thiết. mình chớp mắt một cái thì không còn thấy ai chung quanh. bản thân vẫn còn trong khu rừng. sảng anh nhìn quanh vừa quay ra sau lưng anh kinh hoàng khi thấy gương mặt của người phụ nữ ban nãy với cái lưỡi cốt còn găm trên đỉnh đầu mình rú lên trong kinh hoàng tuyệt độ rồi bật dậy màn đêm vẫn bổ vây mình vã cả mồ hôi nhận ra đó chỉ là một giấc mơ Thở hồn hển một lúc thật lâu mình mới thực sự bình tĩnh trở lại trong nhà tối quá nhưng anh không dám thắp đèn trái với ý định để đèn quá mười một giờ trước đó giờ có cho tiền mình cũng không dám thắp đèn không gian tối tăm vẫn mang đến cho anh một cảm giác sợ hãi cái cảm giác rờn rựng còn nguyên Thậm chí đã tăng lên nhiều sau giấc mơ kinh hoàng. Mình suy đoán có lẽ nào những người bỏ chạy trong giấc mơ là người nhà họ lâm. Thế nhưng mà nơi họ bị truy đuổi lại là một khu rừng. Lẽ nào họ không chết ở đây mà là ở nơi khác như mình đã thấy trong mơ. Ôm đống thắc mắc đó mình không thể nào ngủ được mà quyết định thử tìm xem trong nhà còn chứa đựng điều gì. Từ lúc đến đây mình vẫn chưa thử tìm đồ đạc trong nhà. Anh nghĩ dân làng đã dọn dẹp điên hết. Thế nhưng anh vẫn ôm một hy vọng nào đó. Và không ngoài dự đoán mình không tìm được thứ gì xuất lại tại đây. Trong căn phòng có lẽ là phòng thờ của nhà họ Lâm. Có một chiếc tủ. Anh mở từng ngăn ra tìm nhưng không thích gì. Không bỏ cuồng anh cúi người hẳn xuống áp sát xuống đất. Để nhìn dưới khe tủ có gì không. Và đúng lúc nhấp nhổm để tìm kiếm. Mình không biết nay đằng sau lưng của mình. Có đôi bàn chân ai đó đang bước tới Bàn chân đó di chuyển một cách chậm rãi Tiến dần đến chúng Minh Khi đó anh mới cảm giác Và giật mình quay đầu lên Chẳng may đập đầu vào cạnh tủ bên trên Khiến cho anh đau nhói Mà mắt ra mình không thấy ai Nghĩ rằng mình tưởng nhầm đến khi quay lại anh ngần người Vì thế dưới chân mình có một mảnh giấy Này đúng hơn là một tấm ảnh Nó đang nằm úp xuống Chỉ còn phần màu trắng ở bên trên Cầm nó lên lật ngược Nhận ra đây là một tấm mảnh đen trắng Có điều bức ảnh bị xé mất phần mặt bên trên Không nhìn thấy gương mặt của bất cứ ai trong đó Mình cái nhìn rồi đoán ra Tất cả đó đều là người nhà họ Lâm Bức ảnh đã được chụp cách đây rất lâu nghĩ đến sự giàu có của nhà họ Lâm Mình cũng chẳng bất ngờ và nghĩ Họ chụp bức ảnh này khi đang đi chơi ở đâu đó Nhìn kỹ lại thực tế vẫn có một người trong ảnh Có thể nhìn thấy mặt Có điều là đó là một đứa trẻ chắc khoảng chừng chỉ một hai tuổi, được một người chắc là mẹ đã bế trên tay. Mình mãi quan sát không để ý sau lưng lại xuất hiện một cái bóng, mà tên đen đốt còn đang đưa lên cao, chuẩn bị đặt vào vai của mình. Mình lúc này mới bất giác lệnh người quay đầu lại. Chỉ ánh đèn ra chung quanh nhưng không hề thấy ai, nhưng anh có cảm giác đầy bất an. Đứng một mình trong căn nhà từng có nhiều người chết vào lúc khuya như vậy, ngoài ánh sáng từ điện thoại ra thì mọi thứ đều chìm trong bóng tối. Minh liên tục đi qua đi lại để xem góc nhà có điều gì kỳ lạ hay không. rõ ràng Minh biết bản thân không chỉ có một mình ở đây. dựa vào kinh nghiệm viết truyện của mình và những hiện tượng ma quái đã tự mình trải qua, mình dám chắc căn nhà này có ma và thậm chí là nhiều ma. suốt đêm đó Minh ngồi nhìn bức ảnh rồi cố gắng điên tưởng xem chuyện gì đã xảy ra với ngõ. Mỗi lần tưởng tượng việc người nhà họ lâm bị sát hại Dã man như trong mơ Mình lại dùng mình Cuối cùng trời cũng sáng Mình mới mở cửa hít một vài hơi thật sâu Gió lạnh lùa vào mắt khiến anh buồn ngủ Cả đêm gần như thức trắng Đoán rằng khi trời sáng đi ngủ Sẽ không có chuyện gì Mình vào trong nằn xuống Có điều vừa đặt lưng xuống anh lại nghe đâu đó Có tiếng khóc thảm thiết Khoảng cách khá xa nên mình không nghe được Rõ lắm những lời người phụ nữ vừa thút lên Anh chỉ loáng thoáng như ai đó vừa chết. Lạnh sống lưng anh chỉ vừa tới đây được vài hôm. Mà lại thêm có người nữa phải chết hay sao. Mình vội vàng rời khỏi nhà. Tò mò anh đi tới một gia đình không đóng cổng để hỏi chuyện. Thì một người bảo. Chẳng biết sao mà con trâu nhà tôi nuôi hôm qua. Đang khỏe mạnh mà hôm nay lại lăn đồng giết chết. Khổ quá đấy cậu. Chưa hết bàng hoàng thì nhắm bên cạnh cũng có người chạy tới. Ôi trời đất ơi các bác đàn gà nhà em nuôi gần ba chục con chết sạch không còn một bóng nào sao lại khổ vậy chứ mình bắt đầu cảm nhận có chuyện lạ diễn ra ở đây hình như gia đình nào cũng có vật nuôi hoặc gia súc gia cầm bị chết chẳng rõ nguyên nhân đến khi ra xem cùng họ thử xem có chuyện gì thì mọi thứ lại càng kinh ngạc hơn mình thấy từ mồm con trâu đang sóng xoài ngoài chuồng chảy ra một thứ chất lỏng đen đặc bốc mùi hôi thối đi sang những căn nhà khác có nhà thì nguyên đàn gà chết sạch chẳng còn một ai song điều kỳ lạ chính là việc chúng có một điểm chung xác chết nào cũng có chất lòng màu đen gì ra mình nghĩ đến việc chúng bị ai đó bỏ độc nhưng không dám chắc và ai có thể ra tay độc ác như vậy chuyện gia súc vẫn nuôi chết trong làng mình không muốn bận tâm quá nhiều có khi lại vướng phải rắc rối nhưng không có cho nên lát sau cũng đi về ngủ một chút cho tỉnh táo anh tin rằng trong làng có người ra tay với chúng Nhưng là ai thì mình không biết Mình nằm ngủ Thời gian cứ như vậy trôi đi Chẳng biết đã là mấy giờ anh đột nhiên tỉnh giấc Sau một lúc mắt bị mở đi Thì cuối cùng mình cũng nhìn rõ trở lại Thế đầm vào mắt anh đầu tiên Chính là những vết máu loang lổ Khắp căn nhà mình đang ở Máu từ trên đỉnh đầu Máu dính trên những tấm vách Chẳng biết là từ đâu ra Khiến cho mình vô cùng hoảng sợ Nhìn đi đâu anh cũng thấy toàn là những dấu tay bằng máu muốn chạy ra ngoài nhưng vừa đặt chân ra khỏi võng thì mình rụt lại là bởi dưới sàn nhà cũng toàn là máu. giờ thì minh mới hoàn toàn nhận ra bản thân đang ở nơi cực kỳ nhơ nhíp kinh dị và đầy rẫy nguy hiểm. mình lặng người cắn răng nhìn khắp nơi quan sát những dấu tay lớn nhỏ in trên vách. không biết chuyện gì đã xảy ra ở đây phải chăng ngày vụ án nhà họ lâm xảy ra hiện trường cũng y như vậy? vì vậy minh mới đoán khi người ta đuổi giết Ngành nhà họ Lâm chỉ có thể thi nhau bám tay vào vách nhà chứ không chạy được Cũng từ đó máu trên tay của họ in lên trên đó Đầu đó vang lên tiếng nước nhỏ giọt Thành âm tí tách văng văng đoạn vật thành của mình Không thể ngồi yên anh quyết định rời khỏi chiếc võng Khẽ nhón chân bước đi tìm thành âm đó Hình như nó phát ra từ một trong những căn phòng của căn nhà này Mình mở cửa từng phòng một nhưng không thấy gì Chỉ càng thêm lạnh người vì căn phòng nào cũng in đầy dấu tay bằng máu. Nếu như căn nhà này là hiện trường của vụ án 30 năm trước, thì Minh thắc mắc rằng trong nhà sẽ thấy chuyện lớn như vậy mà không ai nghe biết chuyện gì hay sao. Vẫn tiếp tục đi theo âm thanh nhỏ giọt. Minh cuối cùng tiến vào một căn phòng không quá rộng nhưng rất tối. Điện thoại chỉ đủ để cho anh dò đường đi. Trong căn phòng này cũng rất nhiều máu. Do so đến góc nào là y như rằng ở đây chỉ toàn là dấu tay máu chồng tróng lên nhau Càng đi sâu vào căn phòng đó mình lại càng cảm thấy bất an Cũng phải thôi đi vào một căn phòng toàn máu Còn biết rõ đây là nơi có rất nhiều người bị giết Thì ai mà chẳng phải chụn chân tới đây mình cũng không dám đi sâu vào thêm nữa Lì Trinh mách bảo anh phải rời khỏi ngay đây Có điều là không kịp nữa rồi Và có một giọt nước lạnh ngắt dây trúng vào vai anh Mình giật mình đứng lại Ngoài trời không mưa Không thể có nước từ ngoài ngấm vào Vậy thứ nước vừa nhỏ vào vai của anh là gì Mình dừng lại cơ thể khẽ run Đưa một tay lên xoa thử vào chỗ Vừa bị nước dây trúng rồi đưa ra xem Khẩm đã không phải là nước Mà lại là máu Chân tay run dày cực độ Mình từ từ ngước lên trên Vừa nhìn thấy hai bàn chân đang đung đưa Ngay trên đầu của mình Anh đã rụng rời chân tay bỗng luôn chiếc điện thoại mang ánh sáng duy nhất trong phòng xuống Mọi thứ tối om, mình ngã ngửa, mặt vẫn rắn chặt lên trần nhà. Anh thấy rõ hai bàn chân đang buông thõng của ai đó đung đưa phía cao. Cứu, cứu thôi! Ngay sau tiếng gào của mình, phía trên cao văng lên tiếng rắc rắc. Mình lại người nghĩ đến cảnh cây đầu của ai đó bị vặn ngược. Rồi tiếp theo là tiếng của sự dây thừng. Mình á khẩu chỉ rắn chặt vào sắc ai đó đang đeo ở trên. Dù chỉ thấy hai cái chân ở dưới nhưng chắc chắn đó là xác của một người rồi từ trong cái không gian tối tăm mờ mịt mình nhìn thấy hai con mắt đỏ anh chỉ còn biết cố sức bỏ lết ra khỏi đây mình vừa bỏ vừa xem cái thứ kia có lại gần mình không may rằng nó vẫn ở yên tại chỗ ra được khỏi phòng anh đóng vội cửa lại chạy hẳn ra ngoài rồi không còn nghe thấy gì nữa nhưng hình ảnh vừa rồi đủ in sâu vào tâm trí của mình rồi bản thân là một người viết chuyện về thiết giới tâm linh Thường hay phải tưởng tượng ra đủ thứ Xong anh chẳng ngờ được khi bản thân phải trải qua sự thật Mới hiểu ma quỷ thực sự đáng sợ đến mức độ nào Đi thẳng ra khỏi nhà mình nhìn ngừng vào bên trong Bây giờ anh mới thấy sự u ám bổ vây căn nhà này Mình đứng ngoài phải đến 30 phút Mới lấy lại bình tĩnh rồi từ từ đi vào trong Anh cẩn thận quan sát rồi ngạc nhiên Vì trong nhà bây giờ hoàn toàn bình thường Không có máu hay là dấu tay nào cả bản thân biết rõ mình đang đối diện với chuyện gì mình tự an ủi có lẽ chuyến đi này cần phải kết thúc ở đây có điều giúp chúng tôi với chúng tôi chít oan lắm vừa mới nghĩ đến việc rời khỏi đây minh hoàng hồn khi có ai đó vượt thì thầm bên tai cảm giác u ám lại bủa vây rõ ràng có người vượt thì thầm vào tay của mình điều gì mình ấp úng cất tiếng à, ai vừa nói đấy. Mau ra đây đi. Mình hơi lớn giọng để tự chấn ăn mình. Có điều không ai đáp lại lời anh. Chỉ có sự ưu tình vẫn diễn ra trong căn nhà gỗ. Không thể suy nghĩ khác đi mình hiểu rằng người vừa nói vào tay mình không phải là người sống mà là một trong những người nhà họ Lâm đã chết. Chết oan. Quả thật là họ chết oan. Điều đó ai cũng biết. Cả một gia tộc bị người ta giết sạch một đêm. Sao có thể nói là không oan cho được? Xong điều mình quan tâm là họ muốn nhờ đến sự giúp đỡ của anh. Mình cắn chặt răng suy nghĩ liệu con nên ở lại đây không? Cuối cùng quyết định vẫn nên ở lại. Đêm đó mình một lần nữa muốn để đèn mười 11 giờ xem có chuyện gì xảy ra. Thì trước đó còn bé Thi lại xuất hiện và bảo anh không được làm như vậy. Mình không đồng ý. Anh rất muốn xem thử xem chuyện gì xảy ra khi mà để đèn. Thì đột nhiên con bé nổi giận gào lên, điên tiết lao vào nhà nhưng bị Minh cản lại. Con bé cầm tiền thì cố nhào vào trong nhưng Minh giấu hết sức để mà giữ nó lại. Thời gian trôi đi đã quá mười một giờ, con bé không vùng ra khỏi tay của Minh nữa, nó ngồi im cúi đầu tóc xõa xuống. Đột nhiên mình thấy hơi lạnh người, im lặng nhìn con bé không biết nó sẽ đe chuyện gì. Thì em có sao không? Anh xin lỗi. Muộn rồi. Mình giật mình khi bị con bé cắt ngang Nó vừa nói chẳng phải con bé bị câm sao Ê, Em, em, em không phải không nói được sao Em đã nói không được để đèn mười 11 giờ xanh không nghe Họ sắp đến đây Họ là ai mới được chứ Mình hỏi lại nhưng con bé im lặng Nó nghiêng đầu nhìn ra Hình như nó đang hướng nhìn ra ngoài cửa Mình bấy giờ nhìn theo Cửa đột nhiên bị gió lùa làm cho đóng lại rồi lại bật tung ra mình bất xác nổi đầy cái ốc hình như ở bên ngoài có nhiều người lắm họ đứng nhấp nhô toàn là những cái bóng đen nhìn thấy những cái bóng đó anh không bận tâm việc gió đang lùa vào mặt nữa mà khép buông tay mà mắt thật to nhìn ra ngoài rồi mình muốn ngã quỵ vì thấy ngoài cửa toàn là người họ kéo từ đâu tới mà đông lắm nam nữ có già trẻ cũng có có điều những người mà mình thấy không chỉ là mấy cái bóng đen khi họ áp sát vào cửa nhà ánh sáng từ bên trong hắt vào cơ thể đủ để cho mình nhìn thấy những vết thương lớn nhỏ trên khắp cơ thể mình còn nhận ra rằng họ không phải là người sống tất cả đều là những hồn ma chính là người nhà của họ lâm họ đang đứng trước mặt anh trong bộ dạng không thể kinh dị hơn hơi thở càng lúc càng nặng nhọc mình quay lại muốn hỏi con bé thi xem đó có phải là người nhà họ lâm không thì anh càng hoảng sợ khi lúc này Đầu tóc con bé đã rũ xuống Có thể nhìn được mặt của nó Kinh khổng thay gương mặt con bé Chẳng khác gì những người đứng ngoài kia Mình thấy vậy tiếng hét lớn Thi Em em là Con bé từ từ đứng dậy cơ thể vặn vẹo tiếng xương cướp kêu lìn răng rắc Cảnh tường khiến cho mình nhũn cả hai chân Không ngờ được rằng Con bé xuất hiện trước mặt mình mấy hôm nay Lại là hồn ma À không Bây giờ phải gọi nó là quỷ mới đúng Hiểu rằng con bé trước mắt lúc bấy giờ chẳng còn là một con bé ngoan hiền mình gặp nữa. Mình muốn bỏ chạy. Thế nhưng vừa quay đầu thì thích cửa nhà đã bị đám người vây kín. Con bé bắt đầu lao vào tấn công. Bóng tay của nó đang mỗi lúc một dài ra. Mình cố hết sức để tránh vì chỉ cần chúng một đòn có thể bỏ mạng. Thi thì ra tay chẳng hề biết mệt, thậm chí càng lúc càng hăng máu. Đám người đứng vây quanh lít cửa thì không làm gì, chỉ đồng thanh vang lên giết nó đi, mau giết nó đi. mình cố gắng né đòn rồi nói, thì dừng lại đi, anh chẳng làm gì ra đếng em cả, dừng lại đi. thì dừng tay. Nàng liếc mắt nhìn về anh, tưởng chừng như đã tha cho minh thì nhưng không. còn bé cười độc ác rồi lại tiếp tục lao tới, tốc độ quá nhanh khiến anh chẳng thể tránh né được nữa. anh đưa tay lên che mặt. Phòng một tiếng mình dìn đến đầu đớn trong miệng rồi trượt mắt bất tỉnh Chẳng biết đã bất tỉnh bao lâu mình mới có dấu hiệu tỉnh táo trở lại Anh lầm mở mắt Anh ngửi thấy được một mùi tanh nồng nặng như mùi máu cũ trộn lên mùi đất ẩm Cái mùi hương kinh dị lắm Mình vừa người thấy thôi đã lệch bút cả sống lưng song vẫn chưa thể xác định được mình đang nằm ở đâu Mình thấy ở đây rất lạnh có gió lùa vào liên tục Không giống như đang ở trong nhà Mình cố gắng tỉnh táo trở lại. Theo vận động tay chân gắn gượng mãi anh cũng cử động được. Mình chống tay đẩy cơ thể của mình ngồi lên. Giờ thì mình cũng nhận ra rằng mình đang ngồi trên nền đất khá ướt. Đúng thật là không ở trong nhà kia nữa. Nhìn chung quanh mọi thứ tối om khiến cho mình càng hoang mang. Mình không biết là mình đang ở đâu. Ai đã đưa mình đến đây. Mình vẫn giác nhớ đến chuyện xảy ra trước khi mình ngất về con bé thi về những người xuất hiện trước cửa nhà họ lâm tất cả đều là hồn ma nhưng họ đã chết họ hiện về để báo oán mình suy nghĩ thật nhanh hiểu ra vì sao con bé không cho mình để đèn quá mười một giờ đêm phải chăng người nhà họ lâm bị giết chính vào khung giờ đó mình nghĩ hồn ma của những người chết oan sẽ trở nên mạnh nhất vào đúng khung giờ họ bị giết nên nghĩ mình đoán không sai thằng mặc tiếp theo chính là lý do vì sao anh lại bị đưa đến đây vì bản thân đã chết hay chưa? vì lúc đó còn biết thì đã tung một đòn chí mạng, khó ai có thể sống nổi khi chúng đòn đó. kiểm tra khắp cơ thể một lượt không thấy vết thương nào, chỉ có một vài vết xây sắt nhỏ không đáng kể. gió liên tục rít lên khiến đầu óc của anh cũng thành tỉnh. cái lạnh ôm trọn vào cơ thể khiến anh phải ôm chặt người của mình. mình nhận ra mình đang ngồi trong rừng, xung quanh chỉ toàn là cây cối. đôi mắt nhìn lên những nhánh cây. Bóng đèn của những cây cây mọc xin dẻo Giờ nhìn giống như những con người đang đu bám trên đó Phải tìm cách rời khỏi đây Mình nghĩ vậy Thế nhưng tối quá việc đi lại rất khó Mình muốn thử tìm xem điện thoại có ở đây không Thế nhưng đáng tiếc là không có gì cả Ngược lại mình lại mò chúng một thứ nằm lẫn trong đấm đất mềm Để đến xem mình như đó là một khúc xương Mình bây giờ đoán chắc đó là xương thú trong rừng đã chết từ lâu Thế nhưng khi nhìn kỹ anh giật mình quăng nó đi Vì nó rất giống xương người ngay khi mình vừa ném đi Thì đột nhiên phần đất dưới đó có biến động Tiếng đất cào cào vang lên Mình cứng người Hơi thở gấp gáp Mắt mở căng nhìn xuống Ở bên dưới đang có thứ gì đó nhô lên Giống như là đang cố gắng chui lên khỏi mặt đất bất giác anh nghĩ đến có người chui lên từ dưới đất À không Một xác chết mới đúng Thành linh một bắn tay gầy guộc thối rữa trong thùng mảnh đất mềm ẩm chui ra trước con mắt để hoảng sợ của mình mình thấy rõ đó là một cánh tay người nhưng đó chưa phải là điều đáng sợ nhất lúc này không chỉ một mà chung quanh bàn tay vừa trồi lên mặt đất tiếp tục nhô lên mình hoảng sợ nhìn dọc chung quanh từng cánh tay khác lần lượt trồi lên khỏi lòng đất vừa lên cao khiến chàng trai hơn ba chục tuổi sẽ đến mặt cắt không còn giọt máu những cánh tay nhô lên cắm ngược xuống đất như thể đang cố kéo lên một thứ gì đó nơi kinh sợ tiếp theo lại tới khi minh tận mắt chứng kiến những cánh tay lôi từ dưới đất lên những cái xác mục rũ thì thối còn dính đầy trên xương giờ bỏ đầy ở trong những hốc mắt những kẻ thì thối chưa phân hủy mấy cái xác bắt đầu cử động chúng tiến về phía của minh anh muốn hét lên muốn bỏ chạy nhưng chẳng làm được gì mẹ cũng không thốt được một âm thanh dù là nhỏ nhất một cái sắc bỏ nhanh nhất màu chống ập tới chút của mình khiến cho anh chít điếng, đau, đau lắm. Mình sợ hãi rơi chân đạp cái sắc đó. Anh kinh khiếp nhìn cả đám sắc cô đang hướng về phía của mình. Có điều khi mở mắt ra anh lại thấy tất cả như dừng hẳn và chuyển sang chịu chú ý một hướng khác. Minh thần người hít một hơi thật sâu rồi loạn choạng đứng dậy, nhìn về hướng cái sắc đang dõi theo. Và hai hùng nhận ra từ phía xa chính cây đàn cổ thụ, Trong màn đêm ấy cây đai trông có vẻ tĩnh lặng. Nhưng lại mang đến cho anh một cảm giác sợ hãi vô cùng to lớn. Mình cách nhìn xuống vận cốc cây. Ở đó có rất nhiều cây bóng đen trông như nhiều người đang đứng. Và họ cũng đang nhìn về phía này. Mình chợt nghĩ đến những người đứng chắn trước cửa nhà lúc đêm. Phải chăng là chính họ. Mình không muốn đã đây thêm nữa. Nơi này quả thật quá đáng sợ. Cánh rừng này ẩn chứa những điều mà bản thân mình không thể nào can đảm đối mặt. Vậy thì rời khỏi đây chính là cách tốt nhất. Sao mình lại cảm thấy mình cần phải đến chút cây đa, chẳng biết là vì lý do gì. Lấy hết can đảm bước lên phía trước nơi hàng chục bộ xương đang đứng chân nhau. Mình vừa bước đi thì những bộ xương đó dùng dịch chuyển động, quay lại hướng về minh khiến anh hoảng sợ dừng chân. Mình không biết nếu bản thân còn bước tiếp thì chuyện gì sẽ xảy ra tim đang đập rất mạnh sẽ căng thẳng khiến cho anh vã cầm bồ hôi. Đột nhiên những bộ xương đó đồng loạt tránh qua một bên nhưng muốn mở đường cho mình đi vậy. Mình thử người đánh đòi vài giây rồi khẽ bước lên. Từ từ bước qua những bộ xương đó mình cảm thấy sợ. Mình mong muốn một ngày được bước đi trước mặt độc giả của mình khi đó anh sẽ vô cùng hãnh diện. Nhưng mà bây giờ anh lại đang bước đi những bộ xương. Mình vừa bước vừa run rẩy không dám nước mắt nhìn sang mình biết đó chỉ là những bộ xương song cảm giác chúng vẫn còn như đang chằm chằm nhìn vào người của mình một lúc sau mình bước ra khỏi những bộ xương đi xong một đoạn anh mới dám ngẩng đầu nhìn lại mình không thấy chúng đâu nữa tất cả đều biến mất mặc kệ bây giờ là phải đến chỗ cây đa linh cảm có gì đó đang chờ đợi anh ở đây vật vã mãi mình mới có thể tìm được đường ra khỏi cánh rừng khi ngoái đầu nhìn lại anh thích dọn người trước cảnh tượng âm u mà nó mang tới Tiếp tục di chuyển đến gốc đa cách đó không xa, chỉ vài bước chân mà thôi. Mới đến mình bắt đầu tìm kiếm gì đó, anh đình đình trong lòng có gì đó đang chờ mình. Tiếp một lúc không thấy mình đứng lặng người, chứ đứng của anh gây nhìn về cây đa, làm nhớ đến việc nhìn thấy hàng chục bóng người trên trúc bà nãy. Mình cảm thấy sợ. Chập tay lại khấn cho hương hồn của những người đã chết, anh hứa sẽ giúp họ tìm ra sự thật tìm ra kẻ đang hại cả gia đình 30 năm về trước. Vừa mới khấn xong thì có cơn gió lạnh lùa vào người. Có điều mình lại thấy cơn gió vừa rồi có phần ấm áp hơn hẳn so với lúc trước. Mà mắt ra anh ké lùi lại, vì trước mắt là hàng chục bóng đen ẩn hiện. Họ đứng xếp thành hàng, chỉ chừa một lối đi ở giữa. Mình cắn nhẹ sang hiểu rằng mình cần phải đi tới khoảng trống giữa đó. Lấy hết can đảm anh bước tới, hai bên là những bóng đen không nhìn rõ mặt, có lẽ họ không muốn cho mình thấy mặt vì san làm cho anh thấy sợ bỏ qua mọi chuyện minh bước đến chỗ có một bóng đen khác đang đứng chặn đốn đi có lẽ là nơi anh cần tới mình dừng chân thì tất cả mấy bóng đen đồng loạt giơ tay chỉ xuống đất mọi cánh tay đều chỉ về một hướng minh nhìn theo rồi lại không thấy họ đâu nữa minh ngồi xuống đưa tay xoa mặt đất để xem có gì như một vài màu xương chẳng hạn thế nhưng mọi thứ hoàn toàn không có gì Tiếp tục lần mò chung quanh Mình bước ngồi tìm kiếm một lúc Đang có hơi thất vọng Thì đột nhiên mình nghe tiếng răng rắc vang lên từ dưới đất Đấy như mặt đất đang chuẩn bị sụp xuống Mình vội vàng đuổi lại Đúng như suy nghĩ Mình thở dốc khi một phần đất sụp hẳn xuống Phải mất một phút trấn tĩnh Anh mới dám mò tới để xem Không một chút đánh đo mình nhảy xuống đó Và không mất quá nhiều thời gian Mình tìm thấy những thứ đã bị ai đó trôn giấu ở đây Mình bàng hoàng khi phát hiện dưới đất có rất nhiều bộ xương người Tất cả đều đã chết từ lâu Nhưng phần xương được tìm thấy cũng không còn nguyên vẹn song chắc chắn ở đây phải có đến mấy chục bộ xương bị chôn cùng một chỗ Chúng là xương của ai thì chắc minh không cần phải đoán Là những người đã bị giết 30 năm về trước thử kiểm tra những bộ xương hầu hết chẳng còn nguyên vẹn Nhiều hộp sọ cũng đã bị vỗ nát Tuy nhiên mình vẫn phát hiện ra một việc Thế là có vài bộ xương bị trói ngược lại đằng sau bằng dây thừng. Mình thầm nghĩ, một người có thể làm được những việc kinh khủng đó sao? Chẳng lẽ cả gia tộc không ai chống lại được một người? Vì thế là anh đi đến kết luận, sắp nãy gia tộc họ lâm không chỉ có một, mà là rất nhiều người. Giờ vào kết luận đó, Minh khẳng định việc cả gia tộc bị giết chắc chắn phải gây ra ồn ào, Không thể có cả chuyện cả nhà bị giết cùng một lúc, và không ai phát ra tiếng kêu kêu của họ. Vậy thì chắc chắn dân ở đây đang cố tình che giấu điều gì Minh chưa biết Anh nhớ đến thái độ của họ mỗi lần Minh hỏi về chuyện 30 năm trước đặc biệt là ông hòa trưởng làng Ngày ngày đầu tiên anh đặt chân tới đây và nói ra ý định của mình ông ta là người có phản ứng có chút kỳ lạ Lúc đầu Minh còn nghĩ là họ ái nấy vì chuyện năm xưa không cứu được ai Thế nhưng giờ đây ý nghĩ đó đã thay đổi Lại nhớ đến những sự việc xảy ra trong ngôi làng này khi đặt chân đến từ gây chết của người đàn ông treo cổ trên gốc đa cho đến việc các vật nuôi trong các gia đình tự nhiên lăn đùng rất chết con nào cũng nhả ra thứ chất lỏng màu đen vào bốc mùi phải chăng đó là sự trả giá cho tội ác nào đó đang tập trung suy nghĩ thì bỗng có một giọng nói truyền đến tai cậu thấy rồi thấy rồi phải không minh dần mình ngẩng đầu lên trên miệng hố hoảng sợ khi thấy ai đó đang đứng đó từ bao giờ Cho đến khi mình nhìn kỹ thì nhận ra đó là ông Tư người gác đình Mình vội vàng cháu đã khỏi hố Cắn răng nhìn ông cụ rồi miệng ấp úng. Cụ sao cô lại... Ông Tư nhìn mình bằng một ánh mắt có phần kỳ dị đầy danh mãnh và độc ác miệng nở ra một nụ cười méo mó 30 năm về trước cũng như cậu Cũng có người tò mò Và họ tất cả họ đều nằm ở đây Đáng ra cậu không nên tò mò về những chuyện ở đây để làm gì Mình bằng hoàng khiếp hãi vội vàng lùi lại. Không, ông đã làm gì họ chứ? Lời vừa dứt Minh thích chung quanh mình có thêm sự xuất hiện của nhiều người hơn. Nhìn từng gương mặt nhận ra bởi chủ quán cơm và người làng có cả ông hòa trưởng làng. Tất cả đều đang áp sát lại chỗ của Minh, ai cũng mang một gương mặt đáng sợ. Họ tiến lại cùng nhìn Minh để ác ý. Mình tự hiểu rằng suy đoán của mình trước đó không sai. Những con cười này đều trực tiếp hoặc gián tiếp liên quan đến cái chết của gia tộc họ Lâm. Những người như ông Cụ Tư có lẽ trực tiếp làm cho chuyện đó. Còn đa phần ở đây có lẽ là con cháu của người đời trước. Ông hòa tiến lên rồi cất giọng. Cậu biết không? Gia tộc họ Lâm đó quả thật không chết vì lời nguyền nào cả. Còn không ai có thể tự mình ra tay với cả một gia đình như thế. Họ chết là vì chúng tôi. Vì họ quá tò mò qua tham nằm những thứ vốn dĩ thuộc về chúng tôi. Cậu hiểu chứ? Minh lặng người không đáp. Chỉ đều phòng nhìn tất cả mọi người. Ông Hòa bấy giờ cười nhạt rồi bảo. Đằng nào thì cậu cũng phát hiện ra. cho tôi cũng chẳng ngại gì nữa mà sẽ cho cậu biết. Dù sao thì cậu cũng chẳng còn cơ hội để... Ông ta bỏ lừng câu nói của mình. Nhưng mình hiểu được ý ông ta. Ông Hòa bấy giờ bắt đầu kể. 30 năm về trước. Ở đây chúng tôi không chỉ làm việc đồng áng đơn thuần như cậu thấy. Là bởi vì công việc chính của chúng tôi chính là việc đi rừng. Để làm gì cậu biết không? Là để tìm vàng. Là vàng đó. Trong khu rừng đó có rất nhiều vàng. Chúng tôi sống dựa vào chúng. Dù biết có nhiều như vậy nhưng mỗi lần đi chúng tôi giỏi lắm chỉ đào được một ít. Sao như vậy là đủ để sống và lo cho con cháu? Thế rồi cái gia tộc đó chẳng biết hay tin ở đâu lại kéo tới sống cùng chúng tôi. Ban đầu thì chẳng có vấn đề gì, nhưng sau đó... Giờ vào lời kể của ông Hòa, một khung cảnh về quá khứ cách đây 30 năm hiện lên trong đầu của Minh. Những hình ảnh đó hiện lên cực kỳ rõ nét mà chỉ Minh có thể trông thấy. Ta là vào thời điểm gia tộc này tìm được nguồn vàng cực lớn trong rừng và đã đào sạch. Trong căn nhà Minh đã ở mấy hôm, bây giờ có khá đông người, mặt ai nấy đều vội vã. Một người đàn ông khá cao tuổi có râu quai nón mặt nghiêm nghị bảo. Chúng ta phải rời đi ngay thôi. Họ phát hiện ra rồi. Câu nói vừa dứt thì ầm một tiếng cửa nhà mở tung. Bên ngoài là cả đám người cầm đuốc, mặt đằng đằng sát khí. Trong nhà tất cả căng thẳng nhìn nhau một người bảo. Không kịp nữa. Họ tới rồi kìa. Dân làng chẳng hẳn vào trong nhà, mặt đằng đằng sát khí. Tay cầm dao cuốc cậy gọc như muốn ăn tươi nuốt sống Một người đàn ông mặt khá giống ông Hòa hiện tại Có lẽ là bố của ông ta bước lên Đằng sau chính là ông Hòa khi còn trẻ Người đàn ông bấy giờ liền quát lớn Chú mày giấu vàng ở đâu Lũ ngoại lại chúng mày dám lấy nhiều vàng ở đây rồi muốn bỏ trốn Người đàn ông họ lâm lắc đầu mặt ngơ ngác Chú tôi không... Còn chưa kịp nói nghít câu Thì một nhát quốc bột thẳng vào đầu ông ta Máu văng ra tùng tuế Người đàn ông gục xuống còn người nhà họ Lâm thì ôm nhau thét lên để thảm thiết. Các người làm gì vậy? Sao giết ông ấy? Người khác gần giọng chất vấn. Nhưng đám dân làng theo chân bố con ông Hòa khi đó chẳng nghề tỏ ra hối hận hay sợ hãi Ngược lại còn tỏ ra hả nghi. Thậm chí ánh mắt càng trở nên độc ác. Bố của ông Hòa ra hiệu cả đám hiểu ý xông vào đánh giết người nhà họ Lâm. Ông ta bây giờ còn bảo. Chúng mày tìm được vàng không cho ai biết. Lại dám đào hết rồi muốn rời khỏi đây. Chứ mày nghĩ dễ vậy sao, giết hết cho tao. Sau đó những gì minh nhìn thấy chỉ còn là cảnh chém giết thảm khớp. Người nhà họ lâm thay nhau nằm xuống. Nhiều người vẫn cố sức bỏ chạy được hướng về phía cánh rừng. Trong đó có mẹ con con bé Thi. Đáng tiếc chẳng ai có thể thoát được đến cuối cùng. Mình đau đớn nhìn cảnh già trẻ lớn bé bị đám dân làng ra tay xít sạch. Nước mắt anh trào lên, tên nắm chặt hình nắm đấm. Ông Hòa thấy vậy thì phì cười. Ai chà mày tức giận lắm hả? để tao cho mày xuống đó đoàn tụ cùng họ luôn nhé. Ông vừa nói vừa tiến lại chốt của Minh, ghé vào tay của anh rồi nói nhỏ. Thực ra thì chúng tôi là người tìm thấy số vàng đó trước, các điều chưa kịp đào hoạt động tay động chân vàng biến mất, cho tôi biết đổ lên đầu ai bây giờ, cậu nên hiểu cho chúng tôi chứ. Mình nắm chặt hai tay trong tay của cậu văng lên giọng nói của một đứa bé gái là dòng của bé Thi. Ông ta nói dối. Gia đình tôi chỉ lấy một ít vàng, nhưng họ lại đổ tội lên đầu chúng tôi. chúng tôi không biết gì cả. Mình lặng thinh đầu suy nghĩ thật nhanh, kết hợp với vẻ mặt khinh khỉnh của ông Hòa. Mình đã hiểu được vấn đề. Chính bố con nhà này đã đưa gia tộc họ lâm vào bẫy của mình. Mình có thể chắc chắn vàng đang nằm trong tay ông Hòa. Từ đó cho đến nay chắc chắn ông ta chưa thể dùng hết. Giờ theo việc ông ta khẳng định số vàng đó là rất lớn. Trọng tay của ông Hòa đã sẵn con rào sáng loáng. Chẳng chờ đợi thêm ông Hòa lập tức vùng rào bổ xuống hỏng đi mạng của mình. Mình cũng đã đoán được ý định này. Vì một khi đã phát hiện ra bí mật ở đây, họ con nào có thể cho mình dễ dàng rời khỏi. Mình mau chóng tránh hết được đòn tấn công chí mạng. Bản thân là thanh niên khỏe mạnh, lại có võ, để thân thủ cũng không phải là dạng vừa. Ông Hòa tỏ ra ngạc nhiên rồi thích thú cười lớn, tiếp tục lao vào tấn công. Mình vừa tránh né vừa gần dọng Sao các người có thể độc ác như vậy chứ Người lớn đã đành, Đằng này đến cả trẻ con các người cũng không thà Các người không phải là con người nữa Chứ mày muốn thế nào Tụi nó lấy hết vàng của bọn tao Bọn tao phải giết hết chúng nó Chẳng ai lấy cướp vàng của các người Chính ông, ông và bố ông Mới là những người đã đi lấy số vàng đó Rồi đổ tội lên người nhà họ lâm Ông Hoàng nghe câu nói đó Thì dừng lại Mặt biến sắc phản ứng này đang ngầm khẳng định lời của minh nói là đúng hắn vội vã gạt đi thằng oắt con mày dám vu khống tao tao phải giết mày xung quanh đám dân làng dường như đang mê muội hoàn toàn không hiểu những gì minh vừa nói họ chỉ đứng cười cợt nhìn minh như muốn anh chết đi để có thể chôn vùi bí mật thêm một lần nữa song đối với minh dù bây giờ họ có hiểu hay không cũng không quan trọng vì những hình ảnh mà anh thấy ban nãy rồi trực tiếp bay thế nào đi nữa cũng có sự xuất hiện của những gương mặt ấy lũ người này toàn là những kẻ đầu ác thì lấy đâu ra hy vọng họ hiểu ra vấn đề và giúp minh lật tẩy ông hòa mình thừa biết nếu tất cả cùng tấn công cơ hội thất của anh rất thấp dù bản thân có học võ đi nữa nhưng đó là thực tế họ lại còn cầm dao và sẵn sàng giết người mình thì không dù rất hận đám người này anh minh giọng nói quen thuộc vang lên bên tay. Minh hoành mặt sang anh nhìn thích con bé Thi. Nó vẫn gọi mình bằng anh. Rồi thực tế nếu còn sống con bé lớn hơn anh một ít tuổi. mày thấy gương mặt con bé không còn đáng sợ như nó tấn công mình trong nhà. Và sự xuất hiện của nó gieo cho mình một hy vọng. Ngược lại vì Minh đám dân làng vừa nghe giọng nó thì quay sang. Ông Hòa thất kinh khi thích con bé. Mày! Mày là cây quái gì vậy? Trong mắt đông tan và cả đám người kia. Con bé hiện ra với dáng vẻ vô cùng kinh dị trên đỉnh đầu là một vết nứt toác máu dì xuống ròng ròng cơ thể con bé chẳng chịt vết thương lớn nhỏ con bé chẳng hề để tâm đến đám người đó chỉ nhìn mình rồi bảo anh minh giúp tụi em với anh phải làm gì đào lên đào nó lên rồi chưa biết phải đào gì nhưng minh lập tức lách người qua khỏi ông hòa lao xuống hố dùng tay để đào bới ông hòa vào mấy người bên trên xa một phen xứng người thì mới vội vàng định lao xuống cằn Nhưng chưa kịp làm gì Thì đã vội vàng đuổi lại Mặt kẻ nào cả nấy đều biến sắc Vì bên dưới hố Mấy cái sắc bắt đầu cục cửa Chúng đang trèo lên trên mặt đất. Đám người kia liền hét lên thất thanh Chuyện, chuyện quái quỳ gì vậy Trời đất ơi ma Cả đám quay lưng bỏ chạy tục mạng Ông cụ tư chống gậy cố gắng phóng đi Nhưng tuổi cao chân yếu nên ngã lên ngã xuống Còn đông hòa thì đứng sát miệng hố như bị chết cứng mãi mới sực tình để bỏ chạy, xong vừa quay đầu thì bắn chân bị thứ gì đó chụp vào rồi lướt mạnh xuống dưới. Mà mắt ra ông ta thì Minh đứng đó, hắn vội vàng thét lên: cứu, cứu thôi, làm ơn cứu tôi. Tép lại hắn là ánh mắt lạnh lùng của Minh. Anh đang cầm trên tay một viên ngọc màu xanh tím, chính là thứ đưa bé thi nhận đào linh. Minh trèo ra khỏi hố còn bé đứng đó, nó gọi Minh bằng anh nhưng Minh bảo: lục trước không biết nhưng giờ biết rồi thì em phải gọi bằng chị việc chị đang nhờ em đã làm phần còn lại thì gối đầu như muốn cảm ơn minh cậu bé lách ra phía sau ánh mắt dần chuyển sang uán nịnh mình bước đi tớ vẫn nghe tiếng kêu cứu, cứu để thay thầm của ông hòa nhưng anh biết mình không cần làm gì sáng hôm sau ngôi làng nhỏ nằm ở bề rừng lại trở nên ồn ào trước sự có mặt của chiếc xe công vụ còn với lực lượng cảnh sát có vũ trang ập tới khám xét từng ngôi nhà rất nhiều người đã bị cầm tay và đưa ra ngoài trong số đó có sự xuất hiện của ông hòa ông ta chưa chết lúc đêm chỉ bị dọa cho ngất đi ở dưới hố công an còn tìm được cái kho mà bố con ông hòa dùng cất dấu vàng bao lâu dân làng nhờ nhận ra mình bị lừa vì thay nhau gào lên tức giận còn hắn chỉ biết cúi mặt ở một góc khác mình đang đứng cổ đồng chí công an mặc cảnh phục tuổi của người này lớn hơn minh khá nhiều chức vụ có lẽ cũng cao Ông ta mưa tay bắt tay của mình rồi bảo Chúc mừng đồng chí đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao Việc còn lại cứ để cho anh em đó Mình gật đầu trả lời Cảm ơn đồng chí thủ trưởng." Ngày gây bắt tay của mình xong thì bước đi Nhưng mình chợt nói với Đồng chí, tôi có việc này cần hỏi Việc gì xin đồng chí cứ hỏi nếu biết tôi sẽ trả lời Mình im lặng vài giây Nhắm mắt hít thở một hơi rồi cất tiếng